Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Giật điếng mình Trịnh thì bị bắt như vậy Cho nên vô cùng hoảng hốt Và vội tháo chạy Nhưng hắn trôi qua được hàng rào Thì đã bị chủ nhà tóm lấy người Khiến cho cả cái tay mắc vào cái hàng rào Từng mảnh nhọn đâm xuyên vào vết thương cũ Khiến cho hắn ta chảy máu Hắn ta đau đớn Nhưng không dám kêu lên Vì sợ người dân đi ra nữa thì mệt Vũ bên ngoài cũng hoảng sợ Nhưng thấy bạn mình như thế này Thì lại vô cùng lo lắng Hắn vớ lấy viên gạch lao tới, ném thẳng vào đầu của chủ nhà, khiến cho ông ta choáng váng mà cục xuống dưới đất, máu cũng bắt đầu chảy ra, không kêu thêm được lời nào mà ngất lịm đi. Trịnh nhìn Vũ đang lộ rõ cái vẻ mặt của tên sát nhân qua đôi mắt được lộ ra mà cũng thấy rùng mình. Một tay hắn ta tiếp tục lao tới đập mạnh vào ông chủ nhà đã nằm ngất ra đấy cho tới khi ông ta chút hơi thở cuối cùng. Trịnh với vết thương vẫn còn đang làm máu Mặt rồi cụp xuống nhìn một cách đáng sợ, môi của hắn mấp máy vì cảnh tượng giết người này đã hiện ra. Chết, chết người rồi. Vũ quay sang lấy cái bao ra rồi nói, nhét cái xác vào đây rồi đi nhanh lên nào. Còn đứng đấy làm gì nữa, nên nhớ là mày cũng đã giết người rồi, không làm như thế thì tao với mày chắc chắn sẽ ngồi tù. Thấy Trịnh vẫn còn đang bồn chồn chân tay, Vũ hành động một cách song xuôi rồi kéo tay Trịnh đứng lên. Hai tên khiêng cái xác ra bên ngoài chỗ cánh đồng hoang hôm trước, Trịnh đã tự tay chôn xác vợ của mình, sau đó đào tiếp một cái hố lớn để chôn xác vào bên trong đó. Về nhà hai tên không có ai nói với nhau một lời nào, chẳng nhẽ mọi chuyện cũng chỉ vì một con gà mà đã gây ra án mạng như vậy sao? Vũ im lặng không có nói gì, sau đó uống một hớp rượu rồi đi làm thịt gà để xua tan đi cái cảm xúc ở bên trong người. Mày làm như thế có đáng hay không hả mày? Mạng người đấy đã nói rồi, nếu không làm như thế thì chắc chắn là sẽ vào tù, cho nên tao làm như vậy thì cũng là tốt cho bọn mày mà thôi. Giờ ăn đi, rồi đi ngủ, mai là quên ngay đi ấy mà." Vũ nói những cái câu tích cực để cho bạn mình cảm thấy yên lòng hơn. Trịnh Định phấn bua nhưng làm sao mà có thể nói được, bởi vì chính hắn cũng đã ra tay giết vợ mình một cách vô cùng tàn nhẫn, thì làm sao có thể nói lý đời với Vũ được. Cả hai tên lăn ra ngủ. Nhưng chẳng được mấy chốc mà Trịnh đã lại mơ thấy ác mộng. Hắn ta đi uống rượu trở về nhà trong cái sự mệt mỏi, thấy vợ của mình đang nấu cơm, mùi hương bốc lên khiến cho bụng của hắn sôi lên sùng sục. Hắn ta đi vào bên trong, mũi vẫn không ngừng hít hà, rồi nói một câu nịnh nọt: "Thơm thế, mình cho tôi một bát." Dung không quay người lại, chỉ đáp bằng một giọng nói mang theo cái sự âm u từ cõi u minh vọng về: "Mình về rồi à? Chuẩn bị đồ đạc cho tôi rồi ăn cơm." Trịnh lúc này cũng chẳng biết vợ mình đang có vấn đề gì, cho nên bám lấy eo mà nhìn vào bên trong nồi cơm, nhưng hắn ta suýt nữa đã bị nôn ọe hết cả ra vì cái thứ đang ở trong nồi vô cùng kinh khủng. Đó chính là một con mắt do chính hắn ta đã đâm xuyên qua thẳng mắt của vợ mình. Hắn ta đang cố gắng trấn tĩnh lại rồi quay sang nhìn vợ. Toàn thân của hắn chạm vào vợ của mình thì cũng đã cảm nhận ra cái sự lạnh lẽo bao quanh lấy người. Hắn á khẩu không có nói nên lời. Bởi vì người ngay ở bên cạnh hắn ta là Nhung, mặt mũi đã bị nát bét, không có còn nhận ra được nữa, máu me vẫn chảy be bé bét xuống cả vào tay của hắn. Hắn ta gào lên trong cái sự sợ hãi, cố gắng tìm cách thoát ra, nhưng không tài nào mà có thể rứt ra được cái bàn tay đang đè trên người của vợ mình. Nhung lúc này thì cười lên một điệu cười man dại, khiến cho Trịnh lúc này chỉ có hy vọng là mình sẽ chết đi ngay, chứ không có muốn sống nữa. Thần kinh các thứ như bị tê liệt khi áp thẳng mặt vào nhau. Nồi nước đang sôi lên sùng sục, thì ngay lập tức có một bàn tay từ trong đó nhô ra, kéo thẳng đầu của hắn ta vào bên trong cái nồi nước nóng hổi đó. Toàn thân của hắn ta như bị chọc ra từng chỗ một, cảm nhận rõ cái sự đau rát. Hắn ta ú ớ, rồi vùng dậy trong cái căn nhà nhỏ, đạp cả người vào tay của Vũ, nhưng Vũ đang ngủ say lắm rồi, cho nên cũng không có thèm quan tâm. Trịnh thở hổn hển, nhìn qua ánh nến, vẫn còn đang chiếu một cách lén lỏi sắp hết vào thì toàn thân của hắn ta đã vã mồ hôi ra như tắm. Hắn ta vẫn cảm nhận được toàn thân, chính xác ra là khuôn mặt của hắn ta đang nổi lên rầm rầm rồi có dấu hiệu rát. Hắn lắc đầu rồi cố gắng đá văng những cái suy nghĩ ở trong đầu ra bên ngoài. Không, không thể thế được. Rồi hắn ta cũng bắt đầu vơ lấy cái chai rượu mà uống vội vàng, bất chấp để cho bản thân của mình say, cho quên đi hết những cái chuyện kia đã xảy ra. Nhưng hắn ta càng uống thì lại càng nhận ra điều sai trái mà mình đã làm. Hối hận nhưng không thể xoay chuyển được gì hết bởi vì nó đã xảy ra rồi. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má cũng đã chẳng làm nên được. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net